Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm tiền mà mẹ để dành trong ống heo rồi tôi ra xa lộ để đón xe đi. Tôi đứng đợi mãi, đợi mãi mà không có một chiếc xe nào đi ngang qua đây. Tôi sốt ca ruột làm sao bây giờ? Lúc đó tôi chỉ đứng núp bóng cạnh một cái cây gần tiệm tạp quá và cái quán nước mà tôi thật sự không có dám vào tiệm để mà ngồi nghỉ chân. Đây chỉ là cái tiệm nho nhỏ bên đường quốc lộ của một anh chị. Người miền Bắc Anh chồng thì Anh đi bộ đội và bị thương Trong chiến trường rồi được giải ngũ Nghe nói Anh chị này đã vào đây lập nghiệp Từ sau ngày giải phóng Năm 1975 Thấy tôi đứng chờ xe lâu quá Chị chủ quán kêu tôi vào quán mà đợi xe Tôi thì ngần ngại Vì tôi không có đủ tiền đi xe nữa Làm gì có tiền để vào quán Ngồi uống nước để mà nghỉ chân Chị chủ quán hỏi tôi đi đâu mà trông có vẻ bồn chồn lo lắng trên khuôn mặt như vậy. Tôi tình thiệt nói về tin tức mà người hàng xóm mới cho hay. Và giờ đây tôi đón xe để đi tìm mẹ và em của tôi. Sau khi nghe tôi bày tỏ mối lo lắng, chị chủ quán nhanh chân bước vào bên trong. Có lẽ sau một hồi bàn tính với chồng, chị mới trở ra và nói với tôi rằng là anh chị cho tôi mượn chiếc xe honda năm mươi cũ kỹ của anh chị để đi tạm chứ bây giờ đứng chờ xe thang thì biết đến bao giờ mới có để mà đi tôi ngần ngại bởi vì tôi đâu có quen biết với anh chị này nhưng mà khi đó chị ấy có nói một câu mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ và khắc cốt ghi ơn của chị chị nói đây là vùng đất mới mọi người đến từ bốn phương Chúng ta không cần biết về nguyên nhân nào mà chúng ta đến nơi đây. Nhưng chúng ta gặp nhau, xem như đã là người thân rồi. Nếu có hoạn nạn phải giúp đỡ nhau, chú em đừng có ngại. Cứ lấy xe của anh chị mà đi tìm bác và cô em đi. Tới ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ rằng giá như mà mọi người Việt đều có cùng suy nghĩ như chị chủ quán người miền Bắc năm 1975 tốt bụng và nhân từ ấy thì đâu có cái cảnh phân biệt anh là người của chế độ nào và tôi là người của vùng miền nào Không những anh chị chủ quán cho tôi mượn chiếc xe để đi mà chị còn dúi vào tay tôi một ít tiền để cầm làm lỗ phí nữa Đối với tôi năm ấy cái chiếc xe hông đa cà tàng ấy nó còn quý hơn cả cái chiếc xe thể thao mui trần đời mới bây giờ Cái ân, cái nghĩa ấy Làm sao chúng tôi trả cho được? Người ta nói rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhưng đối với tôi, nó phải là một miếng khi đói bằng hơn cả một gói khi no nữa. Tôi mừng quá, tôi không có nói nên lời. Khóe mắt tôi cay cay. Tôi lý nghĩ cảm ơn anh chị. Rồi lấy xe đi ngay. Tôi đi theo hướng về Sài Gòn. Khi đến ga bào cá, Thì ơi hỡi trời ơi, tôi nghe câu chuyện đoàn tàu chở, mười ba toa chở đầy hàng hóa gặp tai nạn vào sáng sớm nay. Tôi theo người dân đến nơi tai nạn xảy ra. Trước mắt tôi, một cảnh tượng kinh hoàng. Đồng mãi xe lửa bị văng cao lên ngọn đồi, mười toa tàu bị lật chơ vơ, chỉ có ba tàu cuối của đoàn tàu là còn trên đường ray Cảnh tượng thật tang thương những xác người chồng chất lên nhau có nhiều xác không còn nguyên vẹn hàng quá dồn đóng trộn lẫn với nhau vì là chuyến tàu chợ nên hàng quá rất là nhiều nhiều tiếng kêu rên la thảm thiết của những người bị thương xe khách hoặc là xe chở hàng từ hai đoạn đường giao thông xuôi ngược lúc đó đã bị công an chặn lại để nhờ họ chuyển thương tới bệnh viện gần nhất ở Long Khánh và biên hòa. Người dân lúc đó ngược xuôi chạy tới lui để giúp cho công việc cứu hộ những người bị nạn. Tôi vừa giả khóa chiếc xe Honda rồi gửi ở một căn nhà gần đó, hối hả cùng đoàn người ngược xuôi tìm kiếm người thân của mình. Tay tôi vừa lục tung từng đóng hàng hóa vừa tìm mẹ và em, mà miệng tôi vừa lăm răm khấn vái với tất cả bề trên, từ mẹ Maria cho đến Đức Chúa Cha. Rồi, Phật bà quán thế âm tới thần tài thổ địa gì, tôi cũng réo tên lên hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện